Các bạn đang nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sứ, tập thư 5, Mộ Hoàng Bịt Tợ Trường thứ 16, Cành Cá, Quà Giọng Đọc của Nguyễn Thành Ông dựng bị quanh năm chăn dê thỏ bò trên thảo nguyên, không thường hay gặp phải mãnh thú như lũ sói hay bọn sải lang tấn công ngựa từ phía sau, biết phải ứng phó thế nào. Đang mực mình vừa chưa tìm được cơ hội thu thập con dừu diên này, không ngờ nó lại tự rừng rừng đến cửa. Ông già lập tức huýt lên một tiếng, đúng vào khoảnh khắc con dừu diên bổ tới mông ngựa, con ngựa già liền co người về phía trước, chân trước chống xuống đất, hạ chân sau đạp thẳng vào con trùng độc đang lao tới. Cú đạp này sức không dưới 1000 cân. Hận vàng còn dư diền lớp đúng vàng đen ấy, lộn mấy vòng trên không trung, rồi bịch xuống đất rồi lăn thêm mấy vòng nữa. Con dư diền nếp bụi đao khổ cũng không dám cản quối nữa, vội lẩn vào trong bụi cỏ trốn mất. Tôi thấy lão rừng bì xuất ra chiều giành được thắng lợi này, liền hoang hô một tiếng rồi leo xuống khỏi cảnh cây. Cùng đi tư tiểm, kéo tiền đéo vừa ngã lăn bò toải dưới đất dậy, phủ đi những cây cỏ rác bám đầy khắp người. Bây giờ mới nhớ ra hai con ngựa đã chạy tít vào sâu trong rừng mất rồi không tìm được đàn bò, cộng với con ngựa màu mận vừa bị du diền cắn chết, giờ bốn con ngựa chỉ còn mỗi con ngựa già, tổn thất càng lúc càng lớn. Lão dự bị liên tiếp huýt lên mấy tiếng gọi ngựa, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì, chẳng lẽ hai con ngựa ấy chạy đi đầu mất rồi. Đối với khu vực gọi là động Bạch Nhãn này, lão dự bị luôn có một nỗi sợ hãi tiềm tàng ăn sâu vào tâm thức. Nhưng con người có những lúc không còn con đường nào để lựa chọn.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 đỉnh từ điểm thấy thân thể lão Dương bị loạng choạng cứ hồ như muốn đổ gục xuống, vội vàng đỡ ông ngồi dưới gốc cây, xoa xoa lồng ngực, giúp hơi thở ông điều hòa trở lại. Nhưng lão Dương bị vẫn ho lên sù sụ, hơi thở bị nén ngược trở lại mà ngất đi. Chúng tôi vội vàng cấp cứu, vừa ấn ngực vừa vô lừng, khó khăn lắm mới khi ông họ sẽ được một bãi đờm, cuối cùng cũng hô hấp lại được, nhưng người vẫn mê man tiêm thiết, gọi thế nào cũng không thể dậy nổi.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 Lực chúng tôi chuẩn bị xuất phát, lão dừng bì lo trong một hai ngày, không tìm được hết đàn bảo vệ, vậy nên đã mang theo một ít lương khô, thậm chí còn thổ theo cả một nồi để đun nước rồi. Vì lo cho con ngựa già, nên ông chỉ buộc cái nồi không ấy, với vài món đồ nhẹ vắt vánh lên người nó. Lương khô và các vật dụng khác đều do ba con ngựa còn lại phụ trách, đèn đủ thầy. Hiện giờ chúng tôi chỉ còn có con ngựa già này, trên người cũng chẳng có thứ gì để ăn được cả. Tuyền Béo Bạc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 Vườn ăn này hay thì có hay đấy, nhưng không chú toàn. Các cậu nhìn cái khu vườn này xem, ngoài vỏ cây rễ cỏ rạc thì chỉ có mỗi bụi nháo ấy. Đừng nói là có đồ ăn, đến cả miệng được sạch cũng chẳng thấy nửa là. Chúng ta nấu cái quả nọ gì đây, nhưng không ăn thì thực sự là không đi nổi nữa rồi. Tình trạng này làm tôi nhớ đến cái bài thơ của các, các bậc tiền bối cách mạng ấy. Cay gì mà trời sắp tối, bụng reo như trống đổ, gạo trong túi còn vài hạt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 Chúng tôi xuyên qua những tán lá loe xoe, đi một đoạn không xa lắm, quả nhiên trông thấy một đầm nước, về trời tối mà sương mù lại dày đặc, tầm nhìn xa chưa đến chục mét, nên cũng không rõ đầm nước này lớn chừng nào. Có điều nghe tiếng nước chảy ở đằng xa vẫn rất lớn. Tôi phóng trừng đầm nước, cũng không phải loại nhỏ. Đứng trên tảng đá xanh ven bờ nước, giơ đèn lên chiếu, chỉ thấy hoa nước quẩn quẩn, dưới mặt nước có rất nhiều con cá màu đen béo mẫm, bị ánh đèn thu hút, lũ lượt kéo nhau bơi đến.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 Anh thần tiên thấy ăn bản bẹt đây. Đối với những thành điền trí thức đã từng tham gia Hồng vệ binh thì chúng tôi, đây căn bản không đáng là một vấn đề để suy nghĩ, không cần do dự gì, đã chọn ngày ăn thịt thần tiên rồi. Tôi và Tiền Béo lập tức sẵn tay sẵn chân chuẩn bị bắt cá, bình thời điểm sắp xếp cho lão Dương bị nằm nghỉ xong, liền buộc con ngựa ra lại, nhặt về viên đá nhỏ quay thành bếp lò, trong rừng đầy những cánh khô lá bột, giơ tay vừa mấy cái là có một đống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 Tôi thương lượng với tiệm cá một chút rồi bắt tay vào việc ngay. Cá ở đây không sợ người nên bắt được rất nhiều phiền phức, khỏi phải khuấy cho nước đục ngầu lên như ở Đại Hưng An Lĩnh mà chỉ cần tìm hai cành cây cốt chạc, rồi lấy thanh bảo đao khang hy của lão Dương Bỉ, vọt nhọn làm thành một cái xiên cá thế là xong. Có xiên cá rồi, đương nhiên không thể xiên bữa xiên bảy xuống nước được, mà phải treo cái đèn dầu lên mặt nước, rưới dụ bọn cá bé mẫm ấy đến, tiếp đó phải kiên nhẫn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 Nhìn thế nào cũng vẫn thấy ít, vậy là chúng tôi đưa cá cho Đinh Từ Điểm, chuẩn bị món ăn, rồi lại nội xuống nước. Dùng lại cách cũ, xiên thêm mấy con từ đàng xa bởi tới, bây giờ mới cảm thấy đủ đủ cho bốn người ăn. Số cá chúng tôi bắt được ấy, đừng nói là bốn người ăn, có thêm bốn người nữa cũng vẫn còn thừa thải nhiều. Đinh Từ Điểm nói với chúng tôi, giống cà rèn này, chỉ cần nướng trên lửa một chút là khô đét lại chẳng ăn được, nên cô lấy con dao mổ bụng moi nội tạng vứt đi đánh vài sạch rồi cắt khúc bỏ vào nước rồi nấu một nồi canh cá. Hơi nước sôi ùng ục bốc lên, mùi thơm ngào ngạt trong nồi lan tỏa bốn phía. Tuy không có gia vị gì cả, nhưng lúc này rồi thì còn ai để ý xem mặn hay nhạt nữa đâu. Chúng tôi cố nuốt nước bọt để nén cơn đói xuống, trợn mắt chừng chừng nhìn lên mấy khúc cá trong nồi, nhìn đến nồi trong mắt cơ hồ sắp rơi luôn cả vào trong ấy. Tuyết béo thèm đến nước miếng nhỏ giòng giòng, cô cậu đưa tay áo lên quẹt quẹt mấy cái Rồi bảo với tôi và đinh tôi điểm. Nghe nói mấy anh em trong binh đoàn đóng ở Hoang Mạc phía Bắc, một ngày ba bữa đều uống canh, họ còn viết một bài thơ về canh nữa cơ. Trước khi uống canh để tôi ngâm lên cho các cậu nghe nha. À, canh canh canh canh, món canh cách mạng. Một bữa không uống canh nhớ huống cuộc, hai bữa không uống canh thèm phát sốt, ba bữa không uống canh lòng hốt hoảng.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 Tuyền Miêu nói: "Eh, bên chỗ chúng tôi thì có nhiều món ngon lắm, trên trời thì có thịt rồng, dưới đất thì có thịt lửa, chúng tôi đều rơi hết cả rồi, nhưng thấy cũng bình thường thôi, làm sao ngon bằng nồi canh cá ca này được. Món cá này hấp dẫn quá, chỉ ngửi mùi thôi cũng đã là một sự hưởng thụ rồi." Đinh Tử Điểm ngạc nhiên hỏi: "Thịt rồng cũng có mà ăn a. Lẽ nào chuyện ông già lão Dương Bình nói là sự thật? Trên đời này có rồng thật sao?"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 Cò Liêu tiền béo nói đúng giả phết đấy. Mình cũng cảm thấy nồi canh cá này thơm quá đi mất thôi. Chưa bỏ ra vị gì mà sao đã thơm thế này nhỉ? Co Le mình đói quá cũng nên. Nói gì thì cả đời này mình cũng chưa bao giờ ngửi được cái món canh cá nào thơm như thế này cả. Trong lúc nói chuyện, kênh cá không gần chín đến nơi. Cả mấy người ngồi mùi đều xoay xuyến cả cõi lòng. Đột nhiên nghe tiếng ho khục khặc, lão Dương Bỉ đã tỉnh lại, ngửi thấy mùi canh thơm xộc lên mũi. Ôi cha, thơm quá đi, đang nấu cái gì đấy, sao mà thơm thế. Chúng tôi quay đầu lại thấy ông già đã tỉnh, đều thở phào một hơi. Xem chừng quả nhiên là đói quá nên mới bị hồn mê. Ngửi mùi canh cá liền tự tỉnh dậy luôn. Tôi thầm giữ không thể nói với lão Dương Bỉ, đây là canh cá được. Ông già này tuy cũng thuộc giai cấp bần hạ trung nông, nhưng tư tưởng mê tín ăn sâu bén rễ vẫn còn nặng lắm. Cái đuôi phong kiến chưa cắt đi hết. Nếu bảo ông đây là canh cá chắc chắn ông già không chịu cho chúng tôi uống đầu. Chỉ bằng cứ để ông no nê rồi hẵng nói sự thật. Vậy thì ông muốn nói gì, công chẳng được nữa rồi. Ngay từ đây tôi không đợi tên béo nếm trước, đã giật lấy cái muôi trong tay cậu tà, ta, khảng khái múc đầy một muôi canh, đưa tới trước mặt lão Dương Mỹ. Thành điền trí thức chúng cháu, hưởng ứng lời hiệu triệu lên núi xuống đồng. Chính là để học tập giải cấp Bần Hạ Trung Đồng, cần phải chú ý lắng nghe ý kiến của Bần Hạ Trung Đồng. Mấy ông nếm thử trước rồi bình luận hộ cháu xem, món canh này nấu thế nào với ạ? Lão giường bị có lẽ đói quá, cũng có lẽ vì món canh này quá thơm ngon. Thấy cái muội đưa tới tận miệng, bèn không hỏi han gì nữa, nhận lấy rồi húp xoạt một phát hết luôn. Ông già liếm liếm mép, như vẫn chưa đã thèm. Bèn lảo đảo bước đến trước cái nồi, vục hết muội này đến muội khác, mà cũng chẳng ngại nóng vòng mồm. Cứ thế húp sì sà sì sụ một mạch nguyên nửa nồi.